các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đàn em. Làm lên tụi bay, chiều nay đi thêm chuyến nữa rồi tao cho tụi bay nghỉ, lẹ lên. Khái tức giận lăn xe lại, đứng chặn ngay ở cửa. Từ lúc thấy ba người lạ mặt bước vào nhà mà không thèm chào hỏi mình một lời, Khải vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Gã bỏ giở gói xôi, lớn tiếng hỏi. Mấy người là ai, vô nhà tao làm gì đấy? Cả ba đã được Hương dặn trước nên không ai để ý đến Khải, hai gã thanh niên bắt tay ngay vào việc. Mỗi người một đầu khiêng cái ghế sofa ra trước tiên Khái ngồi chặn cửa và quát lên Mang đồ đạc của tôi đi đâu thế này Cả đám không ai thèm trả lời Chỉ có chị Kiều chạy vội ra Đẩy xe lăn của Khái lại dưới gốc cây trứng cá và giải thích Bà hết tiền xài Thành ra gọi người ta tới bán bớt đồ đạc Ông cứ ngồi yên đây nhé Đừng có tới gần cửa ra vào Người ta đụng vào thì khổ Nhưng Khái cứ lao tới và hét lên Ai cho nó, ai cho nó bán Hai anh kia, để lại đó không được khiêng ra. Tất cả đều như những người điếc không quan tâm tới Khái. Cái sofa đã được đẩy lên sau xe tải, rồi đến cái tủ trẻ bằng gỗ quý, rồi đến hai cái ghế bành và chiếc bàn vuông. Dàn máy hát có cặp loa khá lớn và mấy cây đèn trang trí, lần lượt ra đi trước mắt Khái. Khái cứ lao vào thì chị Kiều lại lôi ra, mặc cho gã méo máu khóc. Chị Kiều định đẩy Khái xuống nhà sau, Bởi hàng xóm và con nít bu đông quá xôn xao bàn tán về Khái. Nhưng Hương bảo chị cứ để Khái ngồi ngoài sân. Để Khái thấy tận mắt sự trừng phạt nhẹ nhàng của Hương. Nhìn Khái sụt sùi phản kháng. Có người thầm trách Hương tàn ác. Nhưng cũng có người hạ dạ vì trước đây Khái vốn phách lối với láng giềng. Chị Kiều điềm tĩnh nói với Khái. Bà bảo tôi là bà cần tiền tiêu. Nên bà sẽ bán dần mọi thứ trong nhà. Bán hết đồ đạc rồi. Ấy, bà bán luôn cái xe lăn của ông đấy. Tiền sư cha con đi Nó cần tiền sao nó không nói với tôi à, Thế theo ông còn tiền à Ông còn tiền sao không đưa cho bà Tại nó không hỏi tôi Ông nói thế chứ Tôi thấy bà hỏi ông bao nhiêu lần trước mặt Mà có bao giờ ông đưa đâu Khái quay sang mắng chị Kiều Còn chị nữa Chị biết trước là nó gọi người đến bán đồ đạc Tại sao chị không cản nó Mà chị cũng không báo cho tôi biết trước Chị thông đồng với nó phải không Tôi làm sao tôi dám cản bà Quyền của bà Bà muốn làm gì bà làm chứ Chị Kiều cứ buông tay ra là Khái lại lao tới chặn ở cửa Bởi vậy chị cứ phải đứng tại gốc cây trứng cá Giữ chặt cái xe lăn của Khái để đừng làm vướng lối Khái vùng vẫy trời ruột Nhưng đám người kia coi như không có Khái trên đời Khái quát chị Kiều Chị buông tôi ra để tôi đi gọi công an Ôi dồi, ông muốn đi gọi công an thì để tôi đẩy ông đi gọi cho nó đỡ vất vả Nhưng mà ông báo công an làm gì cho nó mất thì giờ Bà gọi người ta đến mua bán công khai chứ có trộm cắp gì đâu mà báo công an chị Kiều vừa dứt lời thì hương từ dưới bếp đi lên tay sách cái radio ba băng trao cho người tài xế khái nh người định chộp lấy nhưng không được gã đành buốt nhói nhìn theo ứa lệ từ ngày bị què cái đài là niềm vui bất ly thân của khái để khái tiêu khiển thì giờ và vỗ vẻ giấc ngủ khái còn đang vật vã về mất cái đài thì hai gã thanh niên từ trong nhà chui ra Khiêng theo luôn cái giường của Khái Khái nắm tay đấm thùng thục vào gốc cây bên cạnh Nước mắt nước mũi chảy lòng thẳng trên mặt Trẻ con người lớn từ từ kéo nhau bu quanh Họ bu quanh không phải Chỉ chúi đến Khái đang gào thét chửi ruột Trong xóm lao động Chuyện cãi nhau hoặc đánh nhau vỡ đầu diễn ra như cơm bữa Không còn là những biến cố hấp dẫn người ta Họ chuyển sang nhìn ngắm Và bình phẩm về những món hàng khuôn ra từ nhà Khái Để nhầm đoán xem giá tiền như thế nào Chị Kiều lại trấn an Khái Không sao ông ạ Bà có bảo tôi là giữ lại cái mùng cho ông Chứ nằm đất mà không có mùng Mũi nó đốt chết Khái không nói được nữa chỉ vừa khóc vừa chửi Chị Kiều lại thêm Còn cái giường của bà với cái dung trên lầu thì bà giữ lại Nói chung bà chỉ bán đồ đạc dưới nhà thôi Trên lầu cứ để nguyên Bà bảo dưới nhà cần rộng rãi Cho ông đi lại cho nó dễ dàng Với lại bán đồ đạc trước chứ Lúc mà bán nhà đỡ phải dọn ai cho nó bán nhà Còn khốn ạ nó phản tôi à, Ông nói sao thế Tôi tôi thấy ông phản bà chứ bà đâu có phản ông Gia tài có bao nhiêu là ông cứ đưa cho người ta hết Rồi ông lại bảo là bà phản ông là thế nào Nhưng mà thôi ông ạ Ông bà sắp ly hôn rồi Đằng nào cũng phải bán nhà thì thả bán trước nó được giá hơn Đợi đến lúc ra tòa cãi nhau đòi chia của Rồi bán tống bán tháo nó mất giá lắm Ừ hay Nó đòi ly hôn hả? Đâu có, bà bảo với tôi là ông nhất định bỏ bà mà. Khái càng quát ước kêu lên. Ôi giời ơi, con đĩ nó vu oan giá họa cho tôi, nó đi theo dai vào khách sạn bây giờ nó còn đổ tiếng ác cho tôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net